Hắc ám Tây Du thường khùng thế giới hồi thứ 97 Sau khi Lôi Cửu Thiên sửng sốt, Tôn Ngộ Không cũng sửng sốt Nếu như lúc này Lôi Cửu Thiên đứng ở trước mặt Tôn Ngộ Không Thì bộ giá của hai người khẳng định là mắt lớn chừng mắt nhỏ Nguyên hạch chính là khi Tu Vi ta đạt tới nguyên sơ phải cố động nguyên lực hình thành một viên nội hạch Cái nội hạch này sẽ chứa đựng lượng lớn nguyên lực của ta Đồng thời đối với sự nắm giữ nguyên lực cũng sẽ tăng lên Đương nhiên đây là do Kim Tôn Đại Nhân nói cho ta biết ta cũng không có Trần Chính, cô Đặng Nguyên Hạch, lúc ấy một mực trong đại chiến cũng chưa có kịp làm. Tôn Ngộ Không nói xong, lôi cửu thiên lại rơi vào trầm mặc. Một lát sau, trước mắt Tôn Ngộ Không một đạo lôi quang hiện lên. Phần thân lôi cửu thiên xuất hiện ở trước mắt, sau khi xuất hiện chính là hai tay hợp lại, song trưởng kéo dài ra ở giữa đã xuất hiện một tầng lôi quang cháo. Sau đó hất cây lôi quang cháo này lên, liền dung nhập vào bên trong cả phòng. Cái lôi quang tráo này không có sự đồng ý của lôi cửu thiền. Ngoại nhân là không cách nào tiến đến, hơn nữa cũng có, hiệu quả ngăn cách nguyên lực cùng nguyên thức cực tốt. Làm xong hết thảy lôi cửu thiền mới nhìn tô ngũ không, biểu lộ rất nghiêm túc nói. Ta hiện tại rất có trách nhiệm nói cho người biết, từ đầu đến cuối ta chưa từng nghe nói qua cái gì là nguyên hạch. Hơn nữa nguyên lực sau khi nhập thể trải qua vận chuyển với công pháp ở trong kinh mạch. Một bộ phận nguyên lực sẽ tùy theo dùng nhập vào trong huyết nhục của kinh mạch. Một bộ phận nguyên lực khác thì sẽ ngừng tụ trong đan điền. Cũng không cần ngừng tụ cái gì gọi là nguyên hạch, bởi vì khi trong đan điền chứa đựng đầy nguyên lực về sau, người liền có thể tiến vào cảnh giới tiếp theo. Theo cảnh giới tăng lên, đan điền cũng sẽ không ngừng mở rộng, đồng thời nguyên lực cũng sẽ không ngừng bị đan điền áp xúc Liền xem như ta tu luyện đến thần cấp, nguyên lực của ta bị áp xúc đến cực hạn, nó cũng chỉ hóa thành lôi thần túy, mà không phải cô động thành cái loại hình gọi là nội hạch. Người dự nghĩ một chút đi, nội hạch là thể rắn khi nguyên lực bị áp súc thành thể rắn, mặc dù rất ổn định, thế nhưng là khi người dùng để sử dụng, còn cần phải đem nguyên lực trạng thái cố định quay lại trạng thái thành khí. Quá trình này không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Cho nên biện pháp chúng ta lựa chọn không phải áp súc nguyên lực mà là chiết xuất, đem nguyên lực của 9 loại thuộc tính toàn bộ chiết xuất hòa vào thuộc tính tự thần thành một nguyên lực nhất trí. Nói xong, Lô Cửu Thiên đưa tay đặt ở bụng Tô Ngộ Không, sau đó nguyên thức Tuần ra, đem tình huống thân thể của Tô Ngộ Không chết để tiến hành một lần quét nhìn. Trong cơ thể người cũng không có nguyên hạch, hơn nữa bởi vì tu vi của người quá thấp, nguyên lực trong cơ thể người đã hỗn tạp. Việc tiếp xuống người cần làm là cố động hồn hạch, thông qua hồn hạch, tiếp xúc lực lượng nguyên thức tinh thuần khổng lồ, rồi đến thuần nguyên lực. Lô Cửu Thiên nói xong, Tô Ngộ Không vẫn có chút hoang mang, cái này không đúng. Phương pháp tu luyện lôi cửu thiền cùng Kim Tôn Đại Nhân và cuộc Tiểu Linh kia nói cũng không giống nhau. tôi Ngộ Khổng rất vững tin, lúc ấy Kim Tôn tự nhủ. Chính là trước khi đến kỳ cảnh phải cô đọng nguyên hải cùng hồn hạch, mình tuyệt đối không có nhớ lầm. Còn những gì Tiểu Linh kia nói mình cũng nhớ rất rõ ràng, đây tuyệt đối không có sai. Thế nhưng là vì sao ba người này lại khác nhau lớn đến như thế, đến tôi cùng là đã chỗ nào xảy ra vấn đề? Tiền bối, ngài nói hồn hạch cụ thể là cái gì? Quyết định của Tô Ngộ Không vẫn là biết rõ trước là hồn hạch của Lôi Cửu Thiên là như thế nào. Lôi Cửu Thiên nói, từ khi bắt đầu nhất kỳ cảnh, mỗi một cái kỳ cảnh đều cần cô đọc một viên hồn hạch, đồng thời đem hồn hạch dung nhập vào bên trong thức khung kỳ của người. Như vậy, độ thần mật của thức khung kỳ và người sẽ tăng gấp bội. Làm như vậy mặc dù không cách nào để thức khung kỳ sinh ra kỳ hồn hoặc là kỳ linh, nhưng hồn hạch của người thì tương đương với kỳ linh. Kỳ thật ta bây giờ mà ngươi nhìn thấy cùng một cái phần thần trước kia ngươi từng triệu hoán qua, bản thân đều là do hồn hạch biến thành. Ta chính là một cái hồn hạch của lôi cửu thiên bản tôn. Chỉ có điều bởi vì hắn tu luyện đến thần cấp, hồn hạch cũng sinh ra tiến hóa, cộng thêm một chút nguyên nhân khác làm cho hồn hạch trở thành phần thần có ý thức của mình. Chỉ có ngừng luyện ra hồn hạch đồng thời dung hợp vào bên trong thư không kỳ, người mới xem như chân chính nắm trong tay cái thư không kỳ này. Đây mới chính là đường đi của cường giả đỉnh cấp. Về phần cái gì gọi là nguyên hạnh, ta khẳng định là lúc đó người đã nghe lầm." Lôi Cửu Thiên nói chắc như đinh đóng cột, Tô Ngộ không có chút nào do dự cùng hoài nghi. Tô Ngộ không tin tưởng Lôi Cửu Thiên sẽ không ở vào cái tình huống này mà lừa gạt mình. Nói cách khác, phương thức tu luyện mà Lôi Cửu Thiên nói tới đích thật là phương thức tu luyện của chính hắn. Kỳ quái, thực sự rất là kỳ quái. Tiền bối, phương pháp tu luyện của ngài đã từng truyền thụ cho những người khác chưa, hoặc là có phải ngài cũng không biết phương thức tu luyện của những người khác? Lôi cửu thiền rất quả quyết lắc đầu nói: chưa từng, mỗi người đều có phương thức tu luyện tâm đắc riêng, vì vậy nó cũng là bí mật quan trọng nhất, trừ phi là thu nhận đệ tử. Nếu không thì tuyệt đối sẽ không nói cùng người khác. Hơn nữa ta cũng chưa tưởng hỏi tham qua những người khác. Cái này dù sao cũng là bí mật lớn nhất của mỗi người. Cho nên phương thức tu luyện của Lôi cửu thiền cùng Kim tôn đại nhân xuất hiện khác biệt to lớn như thế, nhưng hai người lại đều không có biết, mà hai người bọn hắn đều đem mình làm truyền nhân hay là đệ tử. Chờ nền mới sẽ không giữ lại một chút nào mà nói hết cho mình biết Người như mình lần lượt có hai cường giả đỉnh cấp dạy bảo Chỉ sợ trên đời này cũng chẳng có nhiều Tiền bối, ngài xem giúp cái này của ta có được xem là hồn hạch hay không Nói xong Tông Ngộ Không đem hồn hạch mà mình ngẫu nhiên tu luyện được từ trong không gian tí luyện Hiện ra, đương nhiên Tông Ngộ Không cũng không thể làm được là để cho hồn hạch ly thể Nhưng lại có thể để hồn hạch phát ra chút dị động Như vậy Lôi Cửu Thiên có thể dùng nguyên thức để mà đi cảm ứng được. Sau khi nguyên hải của Tô Ngộ Không chạm đến nguyên thức Lôi Cửu Thiên, Tô Ngộ Không trong nháy mắt đã cảm thấy mình đã tiến vào một thế giới tràn đầy các loại lôi đình. Vô số đủ loại lôi đình từ trên trời giáng xuống không ngừng mà đánh vào bên trên đại địa, mà mình đứng ở trước thiên uy cuồn cuộn này thực sự nhỏ bé như là một con giun con dế. Không dám động, toàn thân không ngừng run rẩy. Đột nhiên một đạo lôi đình đen nhánh nhiệt bổ xuống đỉnh đầu Tô Ngộ Không. Ngay khi lôi đình sắp rơi xuống đồng thời ánh mắt tôn ngộ không đã về tới hiện thực Nhưng người đã tràn đầy mồ hôi lạnh Lôi cửu thiền đã thu hồi nguyên thức của mình cũng không trả lời ngay Mà là một bộ giá như có điều suy nghĩ Không đúng lắm, kỳ quái hồn hạch của người sao lại là dạng này Hồn hạch của người cùng chính ta so sánh bỏ qua lượng chênh lệch về tổng số nguyên thức Khác biệt lớn nhất chính là hồn hạch của ta rất hoàn chỉnh Còn của người lại rất nhỏ yếu không đúng để ta thấy cách ví von hồn hạch của ta xuất hiện tựa như một người trưởng thành còn ngươi thì sau khi xuất hiện lại giống như một đứa bé quan trọng nhất chính là hồn hạch của ngươi không cách nào trưởng thành coi như người có tu luyện tới thần cấp thì hồn hạch của người vẫn là một hài nhi vì vậy trợ giúp của hồn hạch đối với người sẽ rất là có hạn kỳ quái coi như ngươi là lượng cảnh nguyên tụ hồn hạch nhưng người có cấp cao chứ không kỳ tại sao hồn hạch của ngươi lại ở cái dạng này người có biết hay không phương thức cô động hồn hạch của ta Là ta từ bên trong cấp cam thân không kỳ lĩnh ngộ ra Cấp cam thân không kỳ chính là do thế giới quy tắc biến thành Tuyệt đối sẽ không thể nào có lỗi Tô Ngộ Khổng cũng không biết nên nói cái gì Hiện tại xem ra Chẳng lẽ phương pháp của Kim Tôn Đại Nhân đã là sai rồi Thế nhưng là Tô Ngộ Khổng không biết chuyện gì xảy ra Luôn cảm thấy sự tình không hề có đơn giản như vậy Nhưng để hắn nói ra hắn không nói ra được Tóm lại mang đến cho hắn một loại cảm giác Chính là rất không cần đối Tiền bối, vậy cái hôn hạch của ta làm sao bây giờ? Có thể phế bỏ hay trùng tu không? Tô Ngộ Không cũng không có biện pháp gì khác. Nhưng lôi cửu thiền đã có thể sử dụng loại phương thức, tu luyện thành thần cấp. Như vậy dựa theo loại phương thức này hẳn là cũng không thể có vấn đề. Không thể, nguyên thức của ngươi là có hạn nếu như ngươi phế bỏ cái nguyên hạch này để trùng tu. Như vậy nguyên thức của ngươi sẽ trực tiếp khô kiệt. Cũng không đủ nguyên thức. Khi ngươi đột phá đến nhị kỳ cảnh, ngươi sẽ lập tức tẩu hỏa nhập ma. Cho nên người cũng chỉ có thể đem nó dung hợp cùng với bát hoang hào kim kỳ. Cũng may, thương không kỳ của người phẩm chất đủ cao cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn. Đã như vậy, cũng chỉ có thể làm như thế. tôi Ngộ Không cho tới nay vấn đề lớn nhất chính là sự trường không đối với bát hoang hảo kim kỳ. Không hề đủ, không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Nếu như có thể thành công dung hợp hồn hạch, thì có lẽ là sẽ có sự cải thiện. Hơn nữa, phương thức chiến đấu hiện tại là thông qua kỳ khải, đối với việc vận dụng bản thân thư không kỳ liền không có hà khắc như vậy. Nghĩ đến cái hồn hạch hài nhì này của mình, hắn là cũng đủ. Thời gian ba ngày sau đó, Tô Ngộ Không ở bên trong gian phòng, được lôi cửu thiên dạy làm như thế nào để dung hợp hồn hạch. Cùng với bát hoang hào kim kỳ, thịt rượu đều là trực tiếp đưa tới cổng, sau đó chính Tô Ngộ Không đi lấy. Có lối cửu thiên cường giả thần cấp này đi, này chỉ đạo, Tô Ngộ Không tiến triển rất thuận lợi đêm ngày thứ ba, Tôn Ngộ Không đã thành công dung hợp hồn hạch. Sau đó, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy Bát Hoang Hào Kiềm Kỳ của mình giống như là đã sống dậy. Đích thật là trở nên khác biệt. Trước đó, Bát Hoang Hào Kiềm Kỳ cho Tôn Ngộ Không cảm giác chính là một kiện binh khí rất lợi hại, đồng thời khó mà chưởng khống. Nhưng bây giờ Bát Hoang Hào Kiềm Kỳ lại tựa hồ có một tiền linh trí. Mặc dù một tia linh trí này còn rất yếu ớt, thậm chí cũng chưa được tính là linh trí, chỉ có thể nói là có linh tính. Mình dung hợp hồn hạch tựa như là ở trong bát hoang hào kiêm kỳ do một hạt giống. Hạt giống này chỉ cần được tầm bộ thỏa đáng, sớm muộn rồi sẽ nảy mầm. Khi đó liền không chỉ là linh tính. tôi Ngộ không có dự cảm, theo tu vi của mình tăng lên, số lượng dung nhập hồn hạch gia tăng. Một vòng linh tính này của bát hoang hào kiêm kỳ khẳng định sẽ tiến hóa thành linh trí. Cứ như vậy mình nhất định có thể phát huy lực lượng chân chính của cấp càm thư không kỳ, cũng điều khiển nó dễ như chở bàn tay. Hơn nữa, lôi cử thiền cũng đã nói, coi như có cùng thức không kỳ dùng hợp, hồn hạch cũng sẽ không biến mất. Nếu như tổng hộ không có được cán thư không kỳ thứ 2, vẫn như cũng có thể dùng một viên hồn hạch này lại dùng hợp cùng với cán thức không kỳ thứ 2. Lôi cử thiền cũng không hiểu vì sao hồn hạch sau khi dung hợp cũng có thể cùng thư không kỳ khác dùng hợp hai lần. Có điều lôi cử thiền cho rằng cái này kỳ thật không tính là chân chính triệt để dùng hợp, mà nó giống như là kích hoạt. Dùng hồn hạch kích hoạt lên linh tính của cốc càm thực không kỳ, sau đó để cả hai thành lập liên hệ, thông qua hồn hạch để ồn dưỡng một tia linh tính kia, rồi để cho nó chậm rãi trưởng thành. Mặc dù quá trình này còn dài đằng đẵng, nhưng bây giờ Tông Ngộ Không vẫn là cảm nhận được chỗ thiết thực của nó. Bát hoàng hào kim kỳ, sau khi bị hồn hạch kích hoạt, độ thân mật của mình gia tăng thật lớn, Tông Ngộ Không thử quà biến thành áo giáp về sau, độ phù hợp của áo giáp cũng gia tăng khá lớn. Hơn nữa đối với tăng cường tự thần còn kèm theo chút đặc tính của bát hoàng hào kim kỳ. Cũng coi là vạn sự sẵn sàng, buổi sáng ngày thứ ba, Tôn Ngộ Không cùng Hoa Hoa cùng nhau đi tới căn phòng đấu giá lớn nhất trong Phi Hoa Thành. Nghe nói người đứng sau phòng đấu giá này chính là thành chủ của Phi Hoa Thành, cho nên cái này cũng được xưng là phòng đấu giá an toàn nhất trong Phi Hoa Thành. Bởi vì thực lực của cửu khải cảnh của Hoa Hoa cũng thân phận thánh xứ của Tôn Ngộ Không, Hai người được an bài tiến vào căn phòng, chữ thiền số 10. Bên trong Phi Hoa Thành, cương giả cựu khai cảnh mặc dù không phải khắp nơi đều có thể thấy được, nhưng trong nội thành cũng luôn duy trì, chừng 20 người. Trong đó một phần tư là cường giả cựu khai cảnh của bản thân Phi Hoa Thành, còn lại đều là thế lực ngoại lại khác đến Phi Hoa Thành. Người chỉ cần thực lực đến cựu khai cảnh, bất luận đi đến chỗ nào, chỉ cần là có người ở lại và có thế lực tồn tại, thì liền nhất định sẽ tiến hành ghi danh. Nói cách khác, cường giả cứu khai cảnh thì nhất định phải ở bên ngoài, dù sao bất luận thế lực nào cũng không nguyện ý quản hạt các cường giả cửu khai cảnh ở bên trong phạm vi của mình, nhưng lại không biết bọn ngành. Dù sao cửu khai cảnh chiến lực cá nhân quá mạnh, nếu là lòng mạc ác ý, thì sẽ tạo thành tổn thất vô cùng lớn. Cho nên bên trong phòng đấu giá có 20 căn phòng khách chữ tiền chuyên môn chuẩn bị cho cường giả cửu khai cảnh, căn cứ và tu vi cùng thực lực cụ thể mà an vị. Giống Hoa Hoa mới vừa vào khu khải cảnh không lâu, kỳ thật cũng chỉ có thể ngồi ở căn phòng chữ Thiền từ số 15 về sau. Đây là bởi vì thân phận thánh sứ của Tô Ngộ Không, hai người mới có thể tiến vào thứ 10. Đương nhiên cũng chỉ là thế thôi. Những căn phòng chữ Thiền từ số 9 về trước không phải có thực lực liền có thể ngồi, còn phải có thế lực, chỉ có địa vị khá cao mới có thể tiến nhập. Mà sở dĩ căn phòng chữ Thiền quý giá như thế, ngoại trừ vẻ bề ngoài, Trọng yếu nhất chính là có hai cái đặc quyền Đầu tiên là chiếc khấu Căn phòng chữ thiền xếp hạng càng cao Thì khi đấu giá thắng Thì cũng có khả năng chiếc khấu cũng liền càng lớn Phải biết có thể đi vào những căn phòng chữ thiền đều là đại nhân vật Có thể để pháp nhãn của những người này nhìn chúng đều không phải phàm vật Mà loại đồ vật đẳng cấp này giá cả cũng chỉ là con số trên trời Coi như chỉ là một chút chiếc khấu nho nhỏ đó cũng là một số tiền lớn Mà cường độ chết khấu cũng được tính rất tốt, căn phòng chữ thiền số 20 hưởng thụ chất suất còn 99%, cứ thế mà suy ra. Căn phòng chữ thiền số 10 cũng chính là căn cứ của Tông Ngộ không cùng Hoa Hoa, có thể hưởng thụ ưu đãi giảm giá còn 90%, mặt khác lại thêm thân phận thánh xứ của Tông Ngộ không, có thể thụ hưởng 8 cái ưu đãi 50%. Căn phòng số 1 thì có thể hưởng ưu đãi giảm còn 80%. Đương nhiên, điểm ấy chiết khấu cũng không phải là chủ yếu nhất. Căn phòng chữ thiền hấp dẫn người nhất ở chỗ nó xếp hạng càng cao, thì liền càng được quyền ưu tiên khi mua. Cùng là một đồ vật, nếu như người ở căn số 1 cùng số 2 đồng thời coi trọng, như vậy người ngồi ở căn số 2 nhiều nhất chỉ có quyền ra giá 3 lần. Sau lần thứ 3 ra giá, nếu như người ở căn số 1 vẫn có thể ra giá tiền cao hơn. Như vậy đồ vật sẽ thuộc về người ngồi ở căn số 1. Người ở căn số 2 thì không có quyền kêu giá nữa. Tương tự căn số 3 đối với số 2 cùng số 1 cũng chỉ có quyền kêu giá 3 lần. Quy tắc này không chỉ có sự thỏa mãn, sự hư vinh cực lớn của các cổ nhân, những căn phòng xếp hạng cao, càng là có thể để phòng đấu giá trong lúc vô hình kiếm được một món hời. Bởi vì khi quyền kêu giá của người có hạn, một lần cuối cùng người khẳng định sẽ hô lên một cái giá cao nhất mà mình có thể tiếp nhận, đã giảm bớt đi quá trình tăng giá vô vị ở giữa. Trong căn phòng số 10, Tôn Ngộ Không ngồi dựa vào ghế sofa thoải mái dễ chịu, trong tay cầm lấy các loại hoa quả không biết tên ở trên bàn trà bắt đầu thưởng thức. Trên người người có bao nhiêu tiền? Tôn Ngộ Không với sức chuyên trú thưởng thức các loại quả kia vừa hướng về hoa hoa mà hỏi. Hoa hoa đại khái là lặng lẽ tính toán một chút rồi nói, chỉ có 2.000 thương không tệ. Đây đã là tất cả tài sản của ta. Tôn Ngộ Không nghe nói chỉ 2.000 không khỏi nhếch miệng liền nói. Thì có 2.000 ngàn, với chút tiền ấy thì có thể mua cái gì? Tô Ngộ Không nói ra lời này sắc mặt của Hoa Hoa liền lúc đỏ lúc trắng. Phải biết thư không tệ là tiền tệ duy nhất ở thế giới này. Cái này là duy nhất, cũng là thực sự trần chính duy nhất. Ngoại trừ từng mai thư không tệ này ra, thường chi thế giới không có bất kỳ cái gì giá trị hay là hình thức tiền tệ khác. Hơn nữa thư không tệ sản xuất 10 phần khó khăn, cũng liền đưa đến bản thân thư không tệ giá cả cũng rất cao. Có điều nguyên nhân căn bản nhất khiến thư khung tệ càng thêm quý hiếm là vì ở bên trong thư khung tệ có một tia đại đạo quy tắc nhỏ xíu của thương khung thế giới. Phần rõ ràng bên trong thư khung tệ là đại đạo quy tắc hoàn chỉnh của thương khung thế giới mà không phải là thương chỉ thế giới đơn nhất hay là khung chi thế giới. Thương chỉ thế giới cùng khung chỉ thế giới là do thương khung thế giới phân liệt mà thành. Sau khi phân liệt, quy tắc của hai thế giới cũng liền đã không còn hoàn chỉnh được nữa. Bởi vậy, thương khung đại đạo bên trong thương khung tệ liên lộ ra cực kỳ trần quý. Thương khung tệ ở thương trì thương thế giới chính là do một tổ chức thần bí thương khung cốc phát hành. Cứ 5 năm một lần, các thế lực lớn sẽ lần lượt mang theo những vật phẩm trần quý tiến về thương khung cốc để đổi lấy thương khung tệ. Ở khung chỉ thế giới tình huống cũng không kém, thương khung tệ cũng là do một tổ chức tên là thương khung điện phát hành cũng cần các thế lực lớn dùng tài nguyên chân quý hoặc là thiên tài địa bảo đến để trao đổi. 2.000 thường khung, kê, khung tệ đã là tất cả thường khung tệ mà Hoa Thần Cốc tích góp được. đương nhiên coi như Hoa Hoa là cốc chủ cũng không có quyền đem tất cả thường khung tệ đều mang ra. đây là Hoa Hoa đã đem tất cả trí bảo cất giữ cùng vài kiện do phụ thần Hoa Kim truyền thừa lại, đồng thời giao ra chức vị cốc chủ Hoa Thần Cốc và thêm sự trợ giúp của Diệp Công Tử cùng Hòa Ly mới gom góp trao đổi được tổng cộng 2.000 thường khung tệ. Đây đã là tất cả tài sản của hoa hoa, hiện trên người hoa hoa ngoại trừ 9 cây thương không kỳ của mình, cùng hoa kiềm mộc bảo thụ phụ thân, cũng chỉ có 2.000 thường không tệ. Sở dĩ Tông Ngộ Không nói quá ít hoàn toàn là bởi vì Tông Ngộ Không vô chi hắn căn bài không biết giá trị của thường không tệ. Phải biết trước đó khách điếm, Tông Ngộ Không ở căn phòng chữ thiên, có thể so với phủ đệ kia, cộng thêm hoa hoa cũng ở phòng chữ địa có diện tích nhỏ hơn một chút, lại thêm một ngày ba bữa đều là thịt rượu đỉnh cấp. 3 ngày mới tiêu hết một thư không tệ Đây chính là phi tòa thành Tất đất tất vàng Bởi vậy có thể thấy được giá trị của thư không tệ Kinh người đến cỡ nào Nếu như là một viên thư không tệ Chỉ để cho một tên lượng cảnh bình thường ăn uống Chi phí bình thường Thì chi phí sinh hoạt một năm là không hề có vấn đề gì 2.000 thư không tệ Chiến thực tế đã là một bậc tài phú Không hề nhỏ Hòa Hoa cũng không dám cùng tốt ngộ không Bộc phát tính tình gì Nhưng cũng là hỏi ngược lại Vậy Thánh Sứ Đại Nhân hết thảy mang theo bao nhiêu tiền để tham gia đấu giá hội? Tôn Ngộ Không sững sờ, trên người mình ngoại trừ 50 khối nguyên lực bảo thạch của Diệp Công Tử Cho. Có thể nói là chút xù bạc cũng không. Hơn nữa 50 khối kia còn bị Tôn Ngộ Không dùng mất mấy khối, hiện tại chỉ còn 45 khối nguyên lực bảo thạch. Về phần hoa quả trần quý mà lúc ấy Diệp Công Tử Cho cũng đã sớm bị Tôn Ngộ Không ăn hết sạch. Mà đừng nói có thư không tệ. Mà đến nhìn thấy nó thì mãi đến khi ở trọ Ngộ Không mới nhìn thấy. Đúng vậy, mình không có tiền, mặc dù mình cũng không tính xuất thủ tại đấu giá hội, nhưng để về sau có tiền để mua tiền tức về tử phòng hạp cốc, thì cũng phải cần rất rất nhiều tiền. Có chút cười cười xấu hổ, Tông Ngộ Không đem nửa rương nguyên lực bảo thạch mà Diệp Công Tử cho từ bên trong lôi thần lệnh lấy ra, bỏ vào trên mặt bàn trước mặt. Lôi thần lệnh cũng có công năng chữ vật, hơn nữa không gian trong đó còn khá lớn. Đây, người tính xem những nguyên lực bảo thạch này có thể đáng bao nhiêu thương khung tệ Chiếc cũng có thể được mấy ngàn cái đó chứ tôn Ngộ Không nhìn Hoa Hoa với dáng vẻ chờ mong Hoa Hoa nhẹ gật đầu Không đợi tôn Ngộ Không trong lòng cao hứng Hoa Hoa lập tức nói Ừ, hết thầy đại khái đổi được ba cái thương khung tệ Kỳ thật thánh sứ đại nhân có chỗ không biết Những nguyên lực bảo thạch này đều là những đồ vật cấp thấp nhất Đối với những người ngũ khải cảnh trở lên mà nói Thì công tàng đá bình thường cũng chẳng có gì là khác biệt A không, so với những tảng đá bình thường thì nó cũng đẹp hơn nhiều. Sắc mặt của Tô Ngộ Không rất khó nhìn, muốn phát tác nhưng lại không thể nào phát tác. Vừa rồi mình còn chế giễu Hoa Hoa chỉ có 2000 thời khung tệ, nhưng bây giờ mới phát hiện ra tất cả gia sản của mình, giá trị chỉ được ba cái thứ khung tệ. Ba thứ khung tệ cũng chỉ có thể ở lại khách điểm thêm 6 ngày. Tên Diệp công tử đáng ghét vậy mà hối lộ cho mình toàn đồ rác rưởi làm cho mình lúc ấy còn nhãn tình sáng lên, cơ hồ bạo lộ ra bản tính mê tiền. đúng là chưa thấy qua việc đời, đúng là thật mất mặt, đúng là đáng xấu hổ. Hiện tại mình chỉ có ba cái thư khung tệ, coi như tin tức liên quan đến tử phong hạp cốc có không đáng tiền. Tiêu chỉ sợ cũng không phải là thứ mà với ba cái thư khung tệ của mình có thể mua được. Ngay khi tôn ngộ không đang suy nghĩ xem trên người mình có thứ gì có thể bán hay không xung quanh vốn đang tràn ngập tiếng ngầm mỹ nhanh chóng yên tĩnh, toàn bộ hội trường ánh đèn cũng từ từ ảm đạm. Nhưng mà trên sân khấu, giá ánh đèn lại phát sáng lên. Sau đó một nữ tử mặc một chiếc váy ngắn hoa hồng sắc, dáng người cao gầy, hình dạng cực đẹp cực nóng bỏng, đùng được Elthor đi đến chính giữa bàn đấu giá. Theo nữ tử mỹ hoạ này xuất hiện, dưới đài vốn an tĩnh lập tức truyền đến từng đợt tiếng hét cùng tiếng huyệt sáo, đương nhiên cơ hồ đều là thành âm của nam nhân. Trừ vị nếu không yên tĩnh thì đấu giá hội sẽ không cách nào có thể bắt đầu đâu. Thanh âm ôn nhu mà lại trong trẻo phòng đấu giá phạm vi cực lớn. Nhưng giờ phút này thanh âm của nữ tử kia lại có thể cực kỳ rõ ràng truyền đến từng ngóc ngách trong phòng đấu giá. Ở ở lầu 2, 20 cây ghế, lầu chữ thiền nghe được càng thêm rõ ràng. Hòa hòa đối với Tô Ngộ không giải thích mà nói. Nữ tử này là đấu giá sư số 1 của phòng đấu giá Phi hòa tu Vi thất khải cảnh. Thuộc tính chính tự thần là mộc hệ, về sau biến dị thành hòa hệ. Mặc dù lực chiến đấu cá nhân không mạnh nhưng lại có năng lực của vũ quần thể đặc biệt. Hòa Hoa kỳ thật cũng cảm thấy mình rất kỳ quái khi đối mặt với Tô Ngộ Không. Trong lòng của mình tự hồ luôn có một điểm tức giận. Cho nên có đôi khi liền khống chế không nổi muốn làm cho Tô Ngộ Không khó xử hoặc là mạnh miệng với hắn. Chỉ khi nào Tô Ngộ Không triển lộ ra một mặt thần cấp kia, mình liền sẽ trở nên vô cùng cung kính. Điều này khiến trong lòng hoa hoa có chút không thoải mái nhưng lại rất khó mà khống chế Cho nên hiện tại đối mặt với Tô Ngộ Không nàng có ý che giấu điểm tức giận trong lòng Bởi vậy mới có thể chủ động giải thích cho Tô Ngộ Không Tô Ngộ Không nghe xong có chút kinh ngạc Không phải chỉ có 9 loại thuộc tính sao Kim mộc thì hỏa thổ phong lôi quang ám Lúc nào lại xuất hiện hoa hệ Đây là hoa thuộc tính nữa sao Trên đài nữ tử lại chiêu chọc vài câu sau đó dưới sự chỉ huy của nữ tử kia Hai nữ lang cũng ăn mặc nóng bỏng, hợp lực kéo lấy một cái khay hình tròn đi đến giữa đài. Không lãng phí thời gian quý giá của mọi người, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị vật đấu giá thứ nhất, chính là một cây thương khung kỳ lục cấp thượng phẩm, phong thuộc tính hậu thiên hồn kỳ, giá khởi điểm năm mười thương khung tệ. Lời của nữ tử này vừa ra giữa đài là một trận tiếng nghị luận. Vòng thứ nhất vật đấu giá lại chính là thương khung kỳ. Mặc dù chỉ là lục cấp, nhưng cũng là lục cấp thượng phẩm, hơn nữa còn là phong thuộc tính, nằm trong chín đại chủ thuộc tính. Lục dài thường khung kỳ tại khung trì thế giới xem như thước khung kỳ trình độ trung đẳng. Trên cơ bản chỉ cần tốn hào đền bù một chút để có thể đem tới tay. Trên cơ bản những tiền thiên tư thường thường, chỉ có tu, chỉ có thể tu luyện tới ngũ khai cảnh thì cơ bản thường khung kỳ được phú trí đều là một làm một lục hoặc là hai lục, sau đó còn lại đều là hoàng cấp nếu thiền từ tốt hơn một chút có thể tu luyện tới thất khải cảnh như vậy phối trí thư khung kỳ cơ bản chính là làm cấp cùng lập lục cấp còn hoàng cấp cơ bản cũng chỉ có một cây nhất khải cảnh về phần có thể có mấy cây làm cấp vậy phải nhìn xem người này có thể tích lũy được bao nhiêu tài phú chỉ có những người có thiền từ chắc tuyệt chân chính mới có thể tu luyện tới cửu khải cảnh tất cả cửu khải cảnh thường khung kỳ phối trí đều là tự cấp cùng làm cấp trừ phi là cửu khải cảnh đặc biệt kèo kiệt mới có thể sử dụng lục cấp nhưng cửu khải cảnh sử dụng thư khung kỳ lục cấp là cực ít bởi vì lý do thư khung kỳ không cách nào sửa đổi có thể nói một tu giả giai đoạn đầu thu hoạch được thư khung kỳ đẳng cấp gì như vậy liền có thể đại khái đánh giá ra tương lai quán có thể có thành tự ra sao tu giả nhất kỳ cảnh chỉ có hoàng cấp thì tuyệt đối không cách nào tu luyện tới cửu khải cảnh điểm xuất phát càng cao thì càng có thể chạm tới cực hạn Cho nên vật đấu giá thứ nhất này là một cây thương khung kỳ lục cấp. Đối với những người thất khai cảnh trở xuống thì còn có chút lực hấp dẫn. Nhưng đối với thất khai cảnh trở lên thì hoàn toàn chẳng hề đáng nhắc tới. Trên thực tế cái này cũng chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Mục đích của vật đấu giá thứ nhất không phải để đấu giá hội ngay từ đầu liền tiến vào cao trào. Mà là công bố chủ đề của buổi đấu giá đêm nay. Vật đấu giá đầu tiên là cái gì thì chủ đề của đấu giá hội lần này chính là cái đó. Nói cách khác, những người phía dưới kia hưng phấn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì chủ đề của buổi đấu giá đêm nay vậy mà lại là thương khung kỳ. Rất nhanh vật đấu giá thương khung kỳ lục cấp liền được bán đi với giá 70 mai thương khung tệ. 70 mai thương khung tệ, một cây thương khung kỳ lục dài, giá tiền này kỳ thật vẫn là cao. Bình thường mà nói giá trị của thường khùng kỳ lục cấp cũng chỉ khoảng 60 thư khùng tệ. Có điều cũng không ai quan tâm tới điểm này, chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Chắc hẳn trừ vị cũng đều rõ ràng, chủ đề đêm nay chính là thư khùng kỳ. Tiếp xuống vật đấu giá thứ hai cũng là một cây thư khùng kỳ, có điều phẩm cấp lại là lam cấp. Lúc này lại cả lại có hai nữ làng kéo lấy một cái đĩa đi tới trên đài. Nữ tử hòa lệ rất là dụ hoặc lấy miệng cắn vào phía trên vài đỏ chậm rãi đem vài đỏ giật ra. Lập tức một cây thư không kỳ làm cấp trung phẩm hòa thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Thư không kỳ làm giải là tiêu chuẩn trên trung đẳng, trên cơ bản liền xem như cứu khai cánh, trừ phi ở sau lưng có thể lực lớn hoặc là có đại khí vận, nhưng bên trong 9 cây thư không kỳ tự thần vẫn là lấy làm cấp làm chủ. Loại người giống Hoa Hoa có được 7 cây thư không kỳ từ cấp, kỳ thật cũng không nhiều. Mà bảy cây thương khung kỳ từ cấp của hoa hoa có 3 cây là do bên trong hoa thần cốc một mực lưu truyền đời đời. bản không hoa hoa phối trí tốt nhất cũng chỉ là 4 từ 5 lam. Bởi vậy cây thương khung kỳ làm cấp hoa tục tính này lập tức liền làm cho tuyệt đại bộ phận mọi người đều chú ý. Cây thương khung kỳ này mặc dù cũng chỉ là hậu thiên hồn kỳ, nhưng vật liệu lại đặc thù, so sánh của với tiền thiên linh kỳ của cấp bậc cũng không kém chút nào. Hiện tại bắt đầu đấu giá, giá khởi điểm 500 thư khung tệ. Nghe xong giá tiền này, tôi Ngộ Không kém chút trực tiếp đứng lên. 500. Vừa mới thư không kỳ lục cấp mới chỉ 50, chỉ là tăng lên một phẩm giai liền trực tiếp tăng lên gấp 10 lần. Dựa theo tính toán như vậy, thư không kỳ từ cấp chẳng phải là 5000 rồi sao? Vậy cấp cam sẽ là 5 vạn. Kỳ thật 5 vạn thư không tệ để mua một cây cấp cam thư không kỳ cũng không phải là quá đắt. Có điều phải khẳng định càm kỳ không phải là thứ mà cứ có tiền là sẽ mua được. Ngày khi tôi cũng không còn đang kinh ngạc về giá của thư khung kỳ làm cấp, trong trần mọi người đã bắt đầu kêu giá. Giá khởi điểm 500 thư khung kỳ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 20. Rất nhanh giá đã tăng lên tới 700 thư khung tệ. Đến 700 thư khung tệ mặc dù còn có người đang thỉnh thoảng hồ hào giá, nhưng tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Cuối cùng, cái thương khung kỳ kia dừng ở giá 780 mai thương khung tệ. Cái giá này vẫn là tràn giá, chứ thị trường liền xem như ở chợ đen. Giá của thương khung kỳ làm cấp cũng chỉ có chừng 650-700. Nhưng ở tại phòng đấu giá, nếu không tràn giá thì phòng đấu giá cũng liền chẳng có cái lợi nhuận gì. Kiện thứ 2 vừa được mua đi, kiện thứ 3 liền được bưng lên, cũng là khay, sốc vài đỏ. Vẫn là một cây thương khung kỳ làm cấp, chỉ có điều đây là làm cấp thượng phẩm, cũng là tiền thiền linh kỳ. Hiện thứ ba cuối cùng được bán với giá 960 mai thường khung tệ có chút tiếc nuối là không thể đột phá tới 1.000 thường khung tệ. Có điều nỗi tiếc nuối này rất nhanh liền được giải quyết. Vật đấu giá thứ tư được hai tráng hán toàn thân đều mặc áo giáp mang lên. Đúng vậy, không phải đặt ở trong mầm mà là hai tráng hán kia nhấc một vật cao chừng một người, nhưng không biết thứ gì, bị một chiếc rèm tử sắc, chè chắn lại rất chặt chẽ hơn nữa rèm kia có năng lực ngăn trở nguyên thức, cho nên cũng vô pháp thông qua nguyên thức để mà cảm ứng. đương nhiên đây không phải là khâu đoán bảo, nữ tử áo đỏ kia rất nhanh liền vì tất cả mọi người công bố đáp án. trừ vị vật đấu giá thứ tư đã bày ở trên đài, kiện thứ ba đều là làm cấp thượng phẩm, như vậy kiện thứ tư là phẩm giai gì? không cần nói khẳng định, các người cũng đều rõ ràng. dưới đài lập tức lại vang lên một trận gáo thét. Nữ tử áo đỏ dùng hai tay, sau đó bỗng nhiên kéo cái rèm kia một cái. Trên kệ liền hiện ra một cái từ thủy tinh. Lặng lặng, ở trong đó, đứng thẳng lấy một cây thường khung kỳ. Cây thường khung kỳ này cột kỳ là màu xanh biếc, nhưng mặt kỳ lại là tử sắc. Bên trên mặt kỳ cũng là những sợi tờ màu xanh biếc theo lên 5 cái chữ, rồng bay phượng múa. Trường sinh ngọc mộc kỳ. Kiện đấu giá thứ tư, mộc thuộc tính kèm theo diễn sinh là sinh mệnh thuộc tính từ cấp trung phẩm, tiên thiên linh kỳ trường sinh ngọc mộc kỳ. Giá khởi điểm 5 vạn thương khung tệ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 thương khung tệ. Hiện tại đấu giá đã bắt đầu. Lúc cái giá 5 vạn thương khung tệ này được kêu ra, tôi cũng không liền biết mình đã đoán sai. Từ cấp cùng làm cấp giá cả chênh lệch vậy mà gấp trăm lần, cho nên giá của cấp cam thư khung kỳ có thể là 5 vạn thương khung tệ. Cái giá này liền có một chút quá lớn. Theo Hoa Hoa nói sản xuất thương khung tệ ở thế giới này là thương khung điện. Mỗi lần giao dịch cùng các thế lực lớn, tổng số thứ khung tệ cũng chỉ có mấy trăm vạn. Có điều mức giao dịch này cũng không phải là cố định. Có đôi khi chỉ có một hai trăm vạn, cũng có khi nhiều thì có thể đạt tới hơn ngàn vạn. Đương nhiên nếu như người nguyện ý dùng một cây cấp cảm theo khung kỳ đến trao đổi như vậy, một mình người liền có thể đạt được 500 vạn thương khung tệ. Trên thực tế cho, cho tới này, đích thật cũng chưa từng phát tình một chuyện dùng cấp cảm thương khung kỳ để trao đổi thương khung tệ. Chuyển thuyết động chủ của siêu cấp thế lực nhất yêu động, liền từng dùng một cây cốc cao thức khung kỳ, cùng thức khung điện trao đổi lấy 500 vạn thức khung tệ. Sau đó mãnh nhân này đem thức khung trì lực hoàn chỉnh bên trong 500 vạn thức khung kệ kia toàn bộ hấp thu. Cuối cùng để cho thực lực của mình đạt tới thần cấp. Nhưng bởi vì lúc ấy chính đại thuộc tính đã có thần cấp riêng mình, nên tên động chủ kia không có đạt được thần vị, liền cuối cùng trở thành một tên quái vật không có thần vị, nhưng lại có được thực lực thần cấp. Đương nhiên chuyện này cũng đều là do Hoa Hoa nghe được, cũng không biết là thật hay giả. Có điều chuyện này cũng cung cấp cho Tô Ngộ Không một con đường. Nếu như mình có thể có đầy đủ thường khung tệ, có phải là cũng có thể mua được một cây cấp cam thường khung kỳ? 500 vạn thường khung tệ, đây cũng chính là 100 cám thường khung kỳ tử cấp. Nếu để cho người khác biết Tô Ngộ Không vậy mà có cái chú ý này, thì khẳng định họ sẽ cho rằng Tô Ngộ Không bị điên. 100 cán thứ khung kỳ, cái này chỉ sợ đó là tổng số của toàn bộ tử cấp thứ khung kỳ của một siêu cấp thế lực. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị bằng võ sức một mình đồ cả một cái thế lực? Đương nhiên Tôn Ngộ Không cũng biết bất luận là 500 vạn thứ khung tệ hay là 100 cán thứ khung kỳ từ cấp đều không phải là thứ mà mình bây giờ có thể có được. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp tiến về tử phòng hạp cốc kia. Khi ở trong lòng của tông ngộ không đang bốc lên các loại suy nghĩ, giữa sân rốt cục tiến vào cao trào, liên tiếp các tiếng gọi. Hơn nữa tông ngộ không cũng nhìn thấy những tên có danh tiếng ở trước. Chiếc ghế lô trên lầu 2 cũng bắt đầu có người ra giá. Hiển nhiên cây thư không kỳ từ cấp này đã có thể làm cho tất cả mọi người động tâm. Mà cũng đúng là như thế, thư không kỳ từ cấp còn là tiên thiên linh kỳ, lại thêm mập thuộc tính, cộng thêm diễn sinh sinh mệnh thuộc tính. Thương khung kỳ dạng này liền xem như là tô ngộ không cũng phải có chút đậm đậm tâm Nếu như hắn có đầy đủ thương khung tệ đồng thời tu luyện được không phải là thương khung cử kỳ kiết Các loại công pháp quái vật chỉ cho tu luyện cấp cam này thì mình khẳng định cũng sẽ xuất thủ Lại còn bổ sung sinh mệnh thuộc tính, đấy quả thực được coi như là cực phẩm của tu giả mộc thuộc tính Đáng tiếc quá đắt Hoa hoa mặt mũi tràn đầy khát vọng, có điều cũng chỉ có thể là nhìn mà thèm một chút không nói nàng không có tiền mua, coi như mua được nàng cũng đã là cửu kỳ tệ tụ, có dùng cũng không được. Hoa hoa dùng không được nhưng vẫn có rất nhiều người sử dụng được, giá 5 vạn rất nhanh liền bị hô đến 6 vạn, 62.000 từ khủng tệ. Người ở căn phòng chữ tiền số 3 lần đầu tiên ra giá, hơn nữa mới ra giá liền trực tiếp thêm 2.000, tất cả gia giá của hoa hoa bất quá cũng chỉ là số lẻ cho một lần tăng giá của người khác. Không thể không thừa nhận Người so với người thực sự là tức chết Dựa theo quy củ của phòng đấu giá phi hòa Trong đại sảnh tất cả mọi người ở lầu 1 Và những người từ căn số 3 trở xuống Hết thải đều chỉ có 3 cơ hội kêu giá Trong lúc nhất thời giữa sân Vậy mà rất ăn ý đã yên tĩnh trở lại Nhưng cũng rất nhanh có người đi theo kêu giá 6 vạn 3.000 ngàn thứ không tệ Người kêu giá chính là căn phòng số 6 6 vạn 5.000 ngàn thứ không tệ Vừa mới tăng giá 2.000 lần này lần này trực tiếp tăng thêm 3.000 Người ngồi ở căn phòng số 3 Đây là dùng hành động nói cho tất cả mọi người Có dũng khí thì tranh cây thức không kỳ với hắn Quả nhiên cũng không còn có người nào tái xuất Phi hòa thành lớn như vậy Thành nội hay là trong thành thị phụ cận Cương giá cứu khai cảnh nổi danh mặc dù không ít Nhưng cũng sẽ không có quá nhiều Có tư cách tiến vào căn phòng số 3 Đếm trên đầu ngón tay để có thể đếm ra không ai nhiệt ý đắc tội, huống chỉ 6 vạn 5000 thư không tệ, cái giá này cũng không phải ai cũng có thể xuất ra nổi. 6 vạn 5000 thư không tệ một lần, 6 vạn 5000 thư không tệ lần hai, 6 vạn 5000 thư không tệ lần ba. Đã không có ai ra giá tiếp, như vậy chúc mừng khách nhân ngồi ở căn phòng số 3, ngài thành công mua được cây thư không kỳ này. 6 vạn 5000 thư không tệ tôi ngộ không líu cả lưỡi, non nửa rương nguyên lực bảo thạch của mình mà giá trị chỉ, chỉ được 3 cái thư không tệ. Đây chính là 6 vạn 5.000 ngàn. Cái này nếu là toàn dùng để mua bảo thạch nguyên lực có thể mua được bao nhiêu? Chắc là có thể đổ đầy toàn bộ cả cái hoa thần cốc. coi như mình mỗi ngày, mình đều cầm nguyên lực bảo thạch ăn đi đường. Có ăn đến chết cũng ăn không hết. Hơn nữa cái người ngồi ở vị trí thứ ba kia là ai? Sao có nhiều tiền đến vậy? Không phải nói thường không tệ rất là hi hữu sao. Người này làm sao vừa ra tay đã có nhiều đến như vậy? Lúc này cửa của căn phòng số 3 được nhẹ nhàng đẩy ra, một năm tử trời tuổi trẻ đi ra trên người mặc trang phục tử sắc. Phía bên phải ở Thái Dương có một cây độc giác màu đen dáng dấp rất là anh Tuấn, nhưng trên mặt biểu lộ lại có chút yêu dị. Người này vừa xuất hiện còn chưa lên tiếng, giữa sần đã là một mảnh xôn xao Sao lại là hắn? Đây không phải là người của nhất yêu động sao? Người của nhất yêu động làm sao lại đến được Phi Hoa Thành rồi? tôi Ngộ Không tự nhiên nghe được đám người nghị luận. Không nghĩ tới mới vừa nghe qua chuyện liên quan đến động chủ Nhất Yêu Động Hiện tại liền gặp được người của Nhất Yêu Động Nhất Yêu Động nghe cái danh tự này tựa hô là một cái tổ chức thuộc về yêu giới Tại hạ yêu thập cử cảm tạ chữ vị nể tình Để tại hạ thuận lợi đạt được cây trường sinh ngọc mộc kỳ này Nói thật, tại hạ đến vì hoa thành chính là vì cây trường sinh mọc mộc kỳ này Hiện tại vật đã tới tay, nên tại hạ cũng liền không quấy rầy Hồng Y Cô Nương có thể phái người cùng tại hạ giao nhận một chút hay không? Hồng Y Cô Nương chính là nữ tử ở trên đài chủ trì bán đấu giá kia. Nữ tử đó cũng từng nhìn thấy người của nhất yêu động, tự nhiên cũng nhận ra được. Mặc dù trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng phi hoa thành là một bộ phận thuộc về hoa âm phường, mà hoa âm phường cùng nhất yêu động cũng không có mâu thuẫn gì. Hai đại siêu cấp thế lực còn có khách vãng lai lẫn mộ dịch, cho nên quan hệ cũng được coi là hòa hoãn. Hơn nữa người này cũng là dùng vàng ròng bạc trắng thông qua đấu giá mua thư khu kỳ. Bây giờ người ta có việc muốn rời khỏi thì cũng chẳng có lý do gì để mà ngăn cản. Mời đại nhân đi theo người phục vụ của gian phòng tiến về khu vực giao dịch giao hàng. Mặt khác cho Tiểu Hồng lắm miệng một câu, chỉ cần ra khỏi phòng đấu giá phi hoa, vật giá đã thuộc về khách nhân, cùng phòng đấu giá phi hoa không còn quan hệ gì. Cho nên lúc giao hàng xin đại nhân nghiêm túc mà kiểm tra. Tên nhất yêu động kia cũng là người hiểu công việc nhẹ gật đầu liền theo người phục vụ của gian phòng rời đi tôi ngộ không nhìn lấy người kia luôn cảm thấy có một chỗ nào đó là lạ đường nhìn người kia cũng là cựu khải cảnh thực lực so với ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn nữa còn là nhất yêu động nhất yêu động cùng hoa âm phường đều là siêu cấp thế lực động chủ chứng là cái tên không có thần vị nhưng có thực lực thần cấp kia tất cả mọi người gọi là yêu thần hơn nữa nhất yêu động rất thần kỳ cơ hồ Đều là cùng tất cả các thế lực đều duy trì quan hệ tốt đẹp Chưa từng nghe nói nhất yêu động có địch nhân hay là cừu nhân nào Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu Vừa rồi người này xác thực làm cho Tôn Ngộ Không cảm nhận được một tiền đặc biệt Nhưng lại có chút yêu khí quen thuộc Hơn nữa tên của người này, Yêu Thập Cửu Làm sao lại có người có danh tự tựa như là danh hiệu như vậy Có điều thứ này cũng đều không phải là thứ mà Tôn Ngộ Không phải chú ý vừa rồi người này nói mục đích của hắn chính là trường sinh ngọc Mộc kỳ hắn làm sao biết hôm nay có trường sinh ngọc Mộc kỳ Tô ngộ không rất nghi hoặc thế nhưng là hoa hoa lại giống như là nhìn cái đồ ngốc mà nhìn lấy tôn ngộ không rồi nói phòng đấu giá trước đó đều sẽ phát danh sách các vật đấu giá đêm nay cho các thế lực lớn cùng các vị cường giả đương nhiên chỉ có các thế lực nhất định cùng cường giả cửu khải cảnh mới có ta mặc dù là cửu khải cảnh nhưng ta là đột nhiên đến cho nên không phát cho ta có điều những người trong các căn phòng chữ thiền này khẳng định là có Vậy, ngay tại chỗ kia, vừa nói hoa hoa vừa đưa tay chỉ vào một cái sổ gấp được đặt vào một cái rương chế tác rất là tình mỹ ở trên bàn trà. Tân Ngộ Không cầm lấy mở ra, quả nhiên liền thấy phía trên giới thiệu rất kỹ cả các vật đấu giá nhưng không có giá cả. Xem ra giá của vật đấu giá vẫn sẽ được bảo mật tạm thời. Lật qua xem tiếp, bốn cái đầu tiên quả nhiên là bốn cây thường khung kỳ đã được bán đi, mà vật đấu giá thứ năm là một bản công pháp làm cấp. Kiện thứ sáu lại là thường khung kỳ làm cấp. Ngày sau đó kiện thứ bảy, thứ tám đều là thứ khung kỳ làm cấp, vật đấu giá thứ chín lại là một cây thước khung kỳ tử cấp, cũng là tử cấp trung phẩm, hơn nữa cũng là hòa thuộc tính cùng bạo viêm thuộc tính, cũng là một cây thư khung kỳ tử cấp cực phẩm. Sau đó Tô Ngộ Không liền thấy vật đấu giá thứ mười, ba cái lệnh bài nhập cốc của tử phòng hạp cốc.